các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy không còn nghe thấy bất kỳ thứ âm thanh ma quái nào nữa, nhưng cậu cũng không dám rời khỏi. Thôi là lại thêm một đêm thức trắng nữa. Đến sáng, chỉ cần nhìn thấy hai quầng thâm trên mắt của Lâm cũng đã đủ biết, cậu hiện tại đã không còn quá nhiều sức lực nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Lâm giật bắn người và không chỉ có tiếng chuông mà bất kỳ âm thanh nào xuất hiện trong lúc này cũng có thể làm cho cậu hoảng sợ. Nhưng rồi nhận ra tên của Tuấn đang hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu đã nhanh chóng nhấc máy. "Alo, tao đây. Ờ, đã ngủ hay sao mà bắt máy lâu thế? Ở tao. Ta, ta... Thôi, chuẩn bị đi. Lát tầm trưa thì tao sẽ dẫn người xem nhà tới đấy. Báo trước để chuẩn bị cho đàng hoàng nhá." Khỏi phải nói, Lâm mừng như muốn khóc thét lên, bởi nếu như có người mua Thì cậu sẽ không phải bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này Lâm bước xuống dưới giường Lật đật chạy đi sửa sang lại đống đồ trang trí Cũng may Chúng không hề bị xê dịch Hay là bị ảnh hưởng gì Xem ra mấy cái vong hồn trong căn nhà này Cũng đã hiền đi bớt đôi phần Lâm chạy xuống dưới bếp Vờ mở lò nướng ra Nướng lại mấy màu bánh mì Để sẵn ở tủ lạnh Chưa hết Cậu còn danh mãnh tới mức đổ một ít dầu ăn vào chảo rồi bật bếp lên để cho mùi nấu nướng bay phảng phất khắp căn nhà. Cuối cùng, đúng 9 giờ sáng thì Điều Lâm mong chờ cũng đã xuất hiện. Tuấn cùng ba người bước vào trong căn nhà. Lâm với phong thái chủ nhân bước ra niềm nở. "A, xin chào mọi người. Ất Tuấn, sao đến mà không báo trước cho tôi vậy? Chưa kịp dọn dẹp gì cả." <cười> "Không sao." Tuấn cũng tích cực diễn theo bạn của mình. Khách xem nhà chủ yếu là muốn tìm sự tự nhiên của cuộc sống thường ngày ấy mà. Thôi, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi. Ờ, được được, mời vào. Vào đến nơi, Lâm đưa mắt nhìn một lượt ba người được Tuấn dẫn đến kia. Đây có vẻ như là một cặp vợ chồng tuổi trung niên cùng đứa con trai của họ. Tuy nhiên, trông đứa bé thì không được bình thường cho lắm, hay nói đúng hơn là nó có dấu hiệu của chứng bệnh cao. Không đợi cho Lâm nói thêm, người chồng nhanh chóng mở lời. Chào cậu. Tôi tên là Văn và còn đây là vợ cùng con trai của tôi. Hôm nay nhờ có cậu Tuấn, cậu ấy môi giới được căn nhà này. Không biết nên xưng hô với cậu như thế nào nhỉ? À dạ vâng chào anh. Tôi tên là Lâm. Nhà này là của chú họ tôi. Ông ấy hiện đang ở nước ngoài nên gần 1 năm nay đã giao lại quyền trông coi cho tôi. Ờ nhưng mà chắc ở bên ấy tình hình làm ăn khó khăn vậy nên đành phải bán lại nhà để mà xoay sở. Tôi cũng không muốn bán đâu nhưng mà suy cho cùng thì thì mình đâu có quyền quyết định chứ. Tất nhiên cái kịch bản này đã được cậu và Tuấn thống nhất với nhau rồi, nên nó hoàn toàn hợp lý và trùng khớp. Người đàn ông tên Văn kia thì gật gù, đưa tay chỉ lên trên lầu. Vậy cho chúng tôi có thể đi lên xem qua một vòng ở trên được không? À, tất nhiên là được chứ, mời mọi người. Lâm đứng lên, dẫn Tuấn và ba người đi tham quan căn nhà. Họ hết mọi ngáp ngách đều được Lâm theo rẹt lên đủ thứ chuyện. Nào là phòng này của ai ở, rồi thì vào mùa hè thì nơi nào nóng nhất, nơi nào mát mẻ nhất, thích hợp để nghỉ ngơi. Lâm tự tin rằng, nếu có bất kỳ một người nào đứng ở đây, nghe bài thuyết trình của cậu thì đều tin rằng Lâm chính là chủ nhân đích thực của căn nhà này. Duy chỉ có một vấn đề, đó chính là Lâm lo nghĩ cho đứa trẻ bị đau kia. Không biết, nếu như nó ở trong nhà này, thì có bị ảnh hưởng gì với những hồn ma kia không. Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy có chút gì đó không được ổn cho lắm, nhưng mà đúng thật tại đây chẳng còn là vấn đề của cậu nữa. Dạo qua một vòng, mọi người bước xuống dưới, người đàn ông tên Văn kia có vẻ hài lòng lắm. Đúng lúc ấy thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng nói, "Lâm ơi." Tất nhiên, Lâm nhận ra được đây là ai rồi, chính là bà chủ quán phở. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi tại sao bà ta lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Nếu như bà ta kể chuyện ma quỷ cho những người khách ở đây nghe thì biết phải làm sao? Lúc ấy chắc sẽ thành công cốc mất. Lâm bắt đầu có chút hối hận, nhưng cũng không thể phớt lờ được, vì càng như vậy sẽ khiến cho ông Văn lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Cậu bước ra bên ngoài, hỏi với một cái vẻ đầy ẩn ý, "Chị có chuyện gì thế? Đáng lo hơn." Là cả gia đình ông Văn cũng bước đi theo. Bà chủ quán phở đưa mắt nhìn họ, cuối đầu chào rồi khựng lại mất một lúc. Lát sau thì bà ấp úng. Ờ, không có gì. À, hôm qua chẳng thấy cậu ra ủng hộ hàng phở của tôi nữa, nên tôi mới tới hỏi thăm mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net